Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh hẹn ngôn tình. Đơn quyền chúc các bạn có một buổi xem truyện thật vui vẻ và thú vị. Ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn bộ truyện cô dâu của anh của tác giả Hàn Viện. Đây không phải là một câu chuyện ngôn tình cổ đại, nhưng cô gái trong truyện của chúng ta vì yêu một người mà đã trải qua rất nhiều kiếp để tìm kiếm anh. Đến cuối cùng cô được làm thư ký của anh vì yêu cô mà nguyện đánh đổi tất cả. Nhưng cô dâu của anh đều có phải là cô khi mà ở hiện tại tấm thiệp mời kết hôn của anh không có tên cô. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Cô có tìm lại được hạnh phúc của mình? Anh có nhận ra tình yêu mình dành cho cô hay không? Mời các bạn cùng xem truyện với đăng quyền ngay sau đây nha gió lạnh vẫn tiếp tục thổi, cơn mưa phùng rả rích sấm chớp chật loé rồi lại sạt ngang qua bầu trời, tiếng sấm âm ầm vẫn không ngớt bên tai. Lúc này những con đường trở nên mù mịt, mặt đường giờ đầy bùn lầy khiến cho bước đi của con người rất khó khăn. Chỉ cần không chú ý có thể xa hố, trượt chân té ngã ngay lập tức. Côn trùng im lặng ẩn mình dưới tán lá xanh, trong rừng, chim chóc cũng trốn ở trên cây, dùng cành lá chè thân, đồng thời các loài động vật nhỏ cũng co rấm dưới bụi cây, chờ đợi trận mưa to này sớm ngân. Trong không gian tối tăm này, chỉ nghe rõ tiếng nước mưa rơi tí tách, bao trùm lên nó là sự nguy hiểm làm con người ta sợ hãi. Phía trước tối đen như mực. đưa tay ra không thấy được nằm ngón, những cành khô lay động theo gió phát ra tiếng va chạm khiến người ta run sợ bỗng chốc một tiếng kêu phá vỡ không gian tĩnh mịch nơi đây trên cây lũ chim không biết vì lý do gì mà bay tán loạn khiến cho không khí trong rừng càng trở nên u ám những tiếng xé gió thỉnh thoảng lại vang lên cành lá theo gió càng lay động mạnh tiếng xào xạc chẳng khác nào muốn đuổi người khỏi nơi đây khắp nơi tràn ngập sương mù càng khiến cho nơi này trở nên đáng sợ trong đám sương mù này thắp thoáng bóng người di chuyển Giống người lại không phải là người, có có thể dùng từ ngữ để diễn tả cảm giác kinh hoàng tột độ lúc bấy do. Đến cuối bị rừng vẫn là không khí lạnh băng, khiến người ta không ngờ nhất chính là cuối rừng lại có một vực sâu giáp với biển. Phía chân trời âm u, tương trần gió mạnh thổi ảo ạt, các cơn sống cùng trào mãnh liệt, lần lượt thiên nhau vỗ vào vách núi khiến bọt biển vỡ tung. Một lần lại một lần, chẳng khác nào mong muốn được chạm đến bầu trời, càng vỗ lại càng cao những con sóng liên tục va vào vách đá khiến con đường trở nên ướt nhẹp, chỉ cần bước nhẹ trên con đường này cũng dễ dàng để lại dấu chân. Trong sương mù bao phủ dày đặc cả núi rừng, có bước chân lão đảo đang bước thật chậm, một bóng dáng bé nhỏ dần xuất. Một bóng dáng bé nhỏ dần xuất hiện, tiếng bước chân cũng trở nên rõ ràng. Lúc đầu còn tưởng rằng ma quỷ nào đó Cho đến lúc bóng người kia đi ra khỏi rừng cây, hướng về phía vách đá đi tới. Hình ảnh một cô gái cuối cùng cũng hiện ra rõ rệt. Đôi gò má tái nhợt, cặp mắt vẫn còn ướt nước mắt, ẩn chứa sự tuyệt vọng. Cô gái bước những bước chân siêu vẹo, mặc trên mình bộ váy cưới bộ đồ cưới. Bộ đồ cưới màu đỏ thẫm dính đầy bụng đất, thân thể mỏng manh, yếu đuối, giống như có thể ngất xịu bất cứ lúc nào. Sợi tóc đen nhánh, tán loạn trên mặt, nét mặt hiện rõ vẻ tiều tụy. Từng trận gió lạnh buốt liên tiếp thổi tới, nàng vẫn tiếp tục đi về phía sườn đồi, bởi vì trái tim đã chết, đầu đớn, tuyệt vọng, dường như chẳng nhìn thấy cảnh vật xung quanh, đến cả những âm thanh hỗn tạp cũng không nghe thấy. Thân thể yếu đuối, đứng thẳng trên vách núi, vẽ mặt nàng bi thương thảm thiết. Đôi mắt đẫm lệ, ngắm nhìn biển rộng. Nàng nhìn biển rộng không có điểm dừng Nó xa đến khiến nàng vương tay Cũng không chạm tới chân trời phía xa kia Nước mắt chạy không ngừng Đau lòng đến tộc cung Nhạc ca ca Nước mắt không biết đã chạy bao nhiêu ngày Hai mắt nàng hằng lên tia máu Bờ môi với vết máu chói mắt Khẽ run rẩy Trong lòng nàng đang ẩn nhẫn nội thống khổ bi đát Nhạc ca ca Lòng của nàng thật đau Cổ họng giống như bị bóp chặt Mỗi một lần thở đối với nàng cũng trở nên khó khăn không còn thấy người nàng cũng không còn được thấy hắn nữa bất lực quỳ trên đống bùn xanh nàng tuyệt vọng nhìn về nơi xa này không phải con chim trên bầu trời không thể bay trên bầu trời bao la này không thể bay trên bầu trời bao la này đến bên cạnh hắn ở bên cạnh hắn nửa đời còn lại nàng càng không phải là con cá nhỏ vô lo vô ưu không cách nào bởi qua biển rộng cả lớn Không cách nào bơi qua biển cả rộng lớn này Nhưng cho dù Phải trả giá bằng tính mạng của mình Nàng cũng muốn chạy tới bên hắn Đem thi thể của hắn mang về Để cho hắn biết nhà ở nơi nào Chàng đã đồng ý Nguyệt Ngân sẽ trở về Lúc chàng trở về cũng là ngày là chàng lấy ta Vậy mà ngày đấy lại thật lâu Ta nghe phụ thân nói Của chiến tranh lần này công một năm thì cũng đến nửa năm Cũng chưa thể kết thúc Không chỉ cần nghĩ đến ngày chàng trở lại cưới ta Ta trở thành con dâu của